Xin kính chào toàn thể của khách thính giả của nghe đọc chuyện.net Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 7 của bộ truyện Nghiệp báo Hải Nhi Một bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê chúng ta đang dần đi đến, đến hồi kết à, Thưa quý vị, trong tập số 7 này thì một số bí mật của câu chuyện, một số mấu chốt của câu chuyện này cũng sẽ được làm sáng tỏ Chẳng hạn như là việc nhóm của Duy đã tìm thấy cái bình sứ đựng xác của vong thai tại một ngôi nhà tại Hải Dương và cái sự việc này sẽ ra trùng hợp với đám cưới của Quân và Nhi đang diễn ra tại một khách sạn ven biển rất là sang trọng và liệu rằng hai cái sự việc này xảy ra trong cùng một thời điểm như vậy thì có liên quan gì đến nhau hay không à, thì chúng tôi mời quý vị là nghe chi tiết tập số bảy này có phần diễn đọc của Đình Soạn. À, chúng tôi cũng không quên nhắc quý vị là nhớ à, à, subscribe kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi các cái à, câu chuyện do chúng tôi sản xuất. Để chúng ta có thể tạo nên được một cái cộng đồng nghe chuyện ngày càng lớn mạnh hơn nữa à, Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện này Nghe đọc chuyện Hân hành giới thiệu cùng quý bạn đọc Câu chuyện Ma Kinh gì? Nghiệp báo Hải Nhi Của tác giả Trường Lê Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Tập 7 Kết quả là sau khi lục lọi khắp từng ngóc ngách nhỏ ở tầng 1 Cả ba người vẫn chưa tìm được thứ đó Chỉ có hữu trao thuế ảnh bốc mùi khắp nhà Quá mệt Duy liền nói với các bạn Thôi ngừng thôi, hôm nay như thế là đủ rồi Cứ như này không khác gì mỏ kim đáy bể cả Tùng cũng thở dốc rồi nói Khó lắm mày à, nhưng, nhưng mà còn hai tầng nữa Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục Quay sang hữu đang nghịch thứ gì đó, Tùng liền gắt đừng nói với tao là mày lại mỏ được cái thứ gì nó khó người nữa hữu hữu mở ngăn kéo tủ lấy ra một cục pin loại to hữu cậy cậy lắp lắp vào đâu đó rồi vặn vặn hóa ra đó là cái đài đã bị bỏ xó lâu ngày không ai dùng bên trong đài vẫn phát ra những âm thanh rè rè hữu liền thở dài nói chắc ẩm y xê hỏng mẹ nó rồi thay pin mới cũng chẳng có nghe được cái gì cả lau đi nhìn vẫn mới vậy mà nhìn thấy cái đài duy trượt lóe lên một suy nghĩ lạ lùng duy liền thốt lên Đúng rồi, tại sao không thử nhỉ? Tùng ngạc nhiên hỏi Thử cái gì hả mày? Duy liền đáp Tại sao chúng ta không thử hỏi đứa bé xem nó bị giấu ở đâu? Hiểu vẫn chưa hiểu Sao nhưng Tùng thì hiểu Tùng tiếp tục hỏi Hỏi bằng cách nào? Chẳng phải mày nói linh hồn đứa bé yếu dần, Con búp bê đã từ lâu không còn phát ra tiếng gì hay sao? Ngay cả đến mơ mấy ngày gần đây Mày cũng nói là chẳng mơ thấy gì nữa mà Duy lắc đầu giải thích Duy gọi Hữu mang cây đài lại đặt lên bàn rồi bắt đầu phân tích Lần mà mày thấy hồn ma của cậu bé là ở đâu hả Hữu Hữu liền trả lời Trên sân thượng Duy quay sang Tùng tiếp tục hỏi Lần trước mày định tự tử cũng là trên sân thượng Tùng liền đáp Mày biết rồi còn hỏi Duy gật củ nói Vợ con ông chủ nhà này cũng từng có ý định tự tử trên sân thượng Thêm nữa khi ở trên sân thượng Ta có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ con búp bê điều này phần nào khẳng định giả thiết khi ở trên sân thượng thì chúng ta có thể dễ liên kết được với linh hồn của cậu bé nhất tùng mày còn nhớ cái câu chuyện tao kể về tần số chết không những linh hồn giao tiếp với con người có bước sóng hoặc là đại loại như vậy ta biết nói ra điều này hơi mơ hồ thậm chí là khó tin nhưng mà vì linh hồn của cậu bé ngày càng yếu nên là khó có thể liên kết qua búp bê hay là những giấc mơ nữa tại sao chúng ta lại không thử tìm cách kết nối với cậu ta sau đó hỏi xem xác của cậu ấy bị giấu ở đâu Hữu nói nước, nước bọt nhìn Duy, tựa như Duy đang bị hoang tưởng nặng. Nhưng cho đến giờ này, những chuyện đã xảy đến cũng quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Tâm linh ma quỷ vốn là thứ không thể giải thích bằng khoa học. Dù cho con người có áp dụng khoa học kỹ thuật tinh vi đến nhường nào, thì đến giờ chẳng ai dám khẳng định sự tồn tại của thế giới tâm linh là không có thật cả. Bởi vậy cách mà Duy nói không phải không có cơ sở. Hữu liền hỏi lại. Nhưng mày định làm cách nào để có thể nói chuyện được với người chết? duy cười chỉ tay vào chiếc đài rồi nói cũng không chắc nhưng mà đáng để thử những cái chuyện xảy ra với chúng ta đa phần diễn ra vào lúc gần nửa đêm ở trên cao không gian thoáng đẳng nhưng mà theo những gì mà tao biết thì còn một điều quan trọng nữa là nơi diễn ra cái việc gọi hồn cần phải có gì đó liên quan đến nước hữu liền ồ lên hôm tao nhìn thấy hồn ma là tao đang đi tè bậy mà nhưng hôm tùng định nhảy xuống thì trên sân thượng đâu có nước Nhưng cả Duy và Tùng đều nhìn nhau đồng thanh nói Ở dưới tầng hai nhà vệ sinh khi ấy nước chảy tràn hết ra bên ngoài Cả ba dần dần sắp xếp lệch câu chuyện là một lần nữa Trên một khoảng không thoáng đáng và lúc nửa đêm Cần một bộ phát âm thanh, nước, đất, vật, chủ Với tất cả những điều kiện đó Thêm một chút thủ thuật thì người sống sẽ có thể gọi hồn người chết trở về Đó là những gì trong bộ chuyện kinh điển tần số chết mà Duy đã từng tìm hiểu Trùng hợp thay mọi thứ đang ở trong ngôi nhà này, lại gần như đầy đủ điều kiện để chơi cái trò gọi hồn. Nghe Duy tả qua mà hữu nổi gây ốc khắp người, bởi đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11 giờ tối. Còn một tiếng nữa là đúng nửa đêm, Tùng tái mặt hỏi. Vậy, vậy phải làm gì để chịu hồn người chết? Duy làm bộ mặt đáng sợ trả lời. Phải chọc tức linh hồn đó, mà cách chọc tức hiệu quả nhất chính là tái hiện lại cái chết của linh hồn. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi vì hữu liền gợi hỏi bởi làm sao duy im lặng một lát không gian bao quanh những đang trùng xuống đè nặng lên từng nhịp thở của tất cả những người đang có mặt duy thều thào nói bởi trong chuyện tất cả những kẻ tham gia vào trò chơi gọi hồn đều bị trả giá bằng những cái chết cực kỳ đáng sợ duy nói mà hai thằng bạn lạnh toát cả súng lưng đúng vậy đồ dẫn với ma quỷ chưa bao giờ là một trò chơi thú vị bất kể ma quỷ có tồn tại hay không Nhưng những gì liên quan đến nó luôn được khuyến cáo không nên thử Bằng bất cứ hành động nào Tùng sợ hãi Duy nói Vậy chúng ta sẽ chết hết nếu như gọi được hồn của đứa bé lên sao Lúc này khuôn mặt của Duy hơi giãn ra Duy lắc đầu nói Ta không biết nhưng mà rất có thể bởi chẳng ai nói trước được điều gì cơ mà với những kẻ tò mò muốn thử thách tâm linh Thì phải chịu hình phạt Vẫn còn một điều nữa là trong trò chơi gọi hồn này Bởi vì nó được mang tên cho chơi gọi hồn Nên sẽ có những cái sự thưởng phạt Nghĩa là nếu bạn gọi được linh hồn đó lên Và thực hiện được ước nguyện của nó Bạn sẽ được thưởng Còn tất nhiên là không làm được Cái giá phải trả chính là cái chết Đó cũng là sự trừng phạt Nhìn mặt hai thằng bạn cắt không còn hột máu Duy khẽ cười rồi nói Nào nào, đây chỉ là những gì Mà trong cuốn chuyện nói lại thôi Yên tâm đi, mục đích của chúng ta là làm việc tốt Chỉ cần tâm sáng thì không ai làm sao cả Nói vậy thôi nhưng ai cũng sợ. Dẫu vậy cả ba nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng Đó là thử áp dụng cách mà Duy vừa nói để kết nối với linh hồn của cậu bé Đồng hồ vừa chỉ 11 mười 14 phút tối Tất cả những đồ đạc cần thiết cho buổi gọi hồn đã được chuẩn bị Gồm có muối trắng, con búp bê, cây đài, một chậu nước Thêm nữa vòi nước trên sân thượng được xả ra lình láng Tất cả đang chuẩn bị cho một trò chơi nguy hiểm trong ngôi nhà ma 11 giờ 20 phút, duy bắt đầu tiến hành từng bước một. Trên sân thượng khoảng thời gian gần nửa đêm, cái lạnh của sương của gió đang khiến cho ba con người thấy rùng mình. Bốn bề xung quanh tối om không lấy một ánh đèn, bởi bây giờ chẳng còn ai thức nữa. Tuy hai bàn tay run rẩy đang cầm lấy con búp bê để chuẩn bị nghi thức, nhưng duy vẫn cố gắng chiến tĩnh, rồi nhìn hai thằng bạn, vừa mỗi thằng một bên giải muối thành một vòng tròn vây kín cả ba người ở bên trong xuyên nói bằng giọng run rẩy bắt bắt đầu nhé cả tùng và hữu nhìn nhau không ai dám hé răng lửa lời khi mà duy bắt đầu dùng một cái kim khâu bao cỡ lớn không do dự duy cắm phập cái kim vào giữa người con búp bê trong ánh mắt hoảng sợ đầy kinh hãi của hai người bạn bên cạnh cây kim được cắm vào con búp bê đang nhuyễn cái miệng đỏ au cười để ghi dợn Duy thả con búp bê vào chậu nước sau đó lẩm nhẩm đọc: "Linh hồn chết ở đây, có cảm nhận được ta đang gọi ngươi." Cứ như vậy Duy đọc câu đó 3 lần, bốn bề xung quanh lúc này lặng ngắt không một tiếng động. Chậu nước để con búp bê cũng không lấy có một gợn nhỏ, chỉ có tiếng vòi nước vẫn chảy linh láng trên mặt sân thượng. Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ 30 phút tối, không có hiện tượng gì cả, hữu mặt tái xanh vì sợ dùn dày hữu liền hỏi có có thật là sẽ thành công chứ duy liền đáp vì không biết cho nên là mới phải thử đây không phải là cầu cơ triệu linh hồn người chết mà là dùng chính cái chết của linh hồn để chọc tức bắt nó phải hiện về đó là lý do vì sao ta dùng cây kim xuyên qua người con búp bê chưa tới nửa đêm nên là chúng ta phải đòi ba mươi phút trôi qua lúc này kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ đêm không gian đã lặng lẽ nay còn im lìm đáng sợ Tuy nhiên cả ba chàng trai gần như cùng một lúc cảm nhận được những sợi lông trên tay của mình dựng đứng Bởi một làn hơi lạnh từ đó bao phủ xung quanh chỗ họ đang ngồi Chưa hết vòi nước đang chảy không ai chạm vào Nhưng nó cũng không còn chảy nước nữa Tiếng van từ vòi nước như có ai đó đang vặn lại Nghe kèn kết để gãy góc Gió bắt đầu thổi lên khi cho những vòng tròn muối trắng bị thổi nhẹ Khẽ dịch chuyển một chút theo hướng gió Vậy mà bát cây nến vẫn không hề bị gió thổi tắt Duy vội cầm lấy cây đài rồi xoay nhẹ cây nốm Từ trong đài phát ra những âm thanh rè rè không có sóng Duy vẫn tiếp tục dò rồi cả ba người giật mình Ngón tay của Duy cứ cứng đờ không thể lăn cây nốm được nữa Bởi từ trong đài đang phát ra tiếng cười đầy mà quái Tìm thấy mọi người rồi Trời với con đi con buồn lắm Tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn Nhưng sau khi tiếng nói trong đại biến mất Thì cũng là lúc gió ngừng thổi Cả ba chàng trai vẫn chưa hết dùng mình Sau giọng nói ma quỷ vừa rồi Không gian lại im lặng như tờ chậu nước nơi con búp bê đang ngồi bên trong Hai giọt lệ máu chảy từ mắt con búp bê rơi xuống chầu Biết màu nước chuyển sang dạng đỏ đậm Xen lẫn vỏ đó là một thứ gì đó đen xỉ Đang dì ra từ cây kim Con búp bê đang từ mặt cười tự dưng chuyển sang mặt đau khổ. Âm thanh rẻ từ đài lại phát ra. Đau quá, tại sao lại bỏ rơi con? Mẹ ơi, mẹ ơi, con đau lắm. Duy lập tức rút cây kim trong người con búp bê ra rồi nói. Hãy cho bọn anh biết, em bị giấu ở đâu, bọn anh sẽ cứu em. Đi kèm âm thanh rè rè trong đài là những tiếng nói yếu ớt. Giúp em gặp mẹ dưới đất em đau lắm. Không hiểu gió từ đâu nổi lên, gió thổi mạnh cuốn phăng đi tất cả những đồ vật đang được bày trên sân thượng. Bạc cây nến bị gió thổi mạnh đổ xuống đất tắt ngốm. Mối dài dưới nền bị gió thổi tứ tung. Chậu nước cũng bị đổ tung tóe. Cố gắng giữ con búp bê trong tay, duy liền gào lớn. Em bị giấu ở chỗ nào? Làm ơn nói đi. Nhưng cái đài lúc này chỉ còn tiếng xèo xèo bởi không còn tín hiệu. Cân gió mạnh đến nhanh rồi cũng đi nhanh Để lại một đống đổ đạc vương vãi ở khắp nơi Vòi nước trên sân thượng lại tiếp tục chảy Mọi thứ lại trở về hiện trạng tĩnh lặng vốn có Cho chơi gọi hồn kết thúc với ước muốn của linh hồn được triệu tập Đó là được gặp lại mẹ Điều duy nhất ba người thu được khi hỏi cậu bé được giấu ở đâu Chỉ vọn vẹn trong có hai từ Đó là dưới đất Nhìn sang hai thằng bạn vẫn đang ngồi bất động Duy tưởng chúng nó làm sao Duy liền gọi Này tụi mày có sao không vậy Hiếu sợ không hét được môi Còn Tùng đang run cầm cập Tùng nói như là hít hơi đáng, đáng sợ quá Con búp bê này thật là kinh dị Duy liền đáp Đứng dậy được không Quá nửa đêm rồi chúng ta phải xuống thôi Nhanh lên mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ Càng sớm càng tốt Mất khá lâu ba người mới thu dọn Xong đồ đạc trên sân thường Nhìn Duy cầm con búp bê trong tay Mà Hữu và Tùng muốn chết ngất Khuôn mặt con búp bê sau buổi gọi hồn đã thay đổi, nhìn nó rất cầu có, đôi mắt của nó đang căm thủ tất cả. Tùng liền hỏi, nhưng mà sao xong rồi con búp bê nó vẫn không trở về trạng thái bình thường vậy? Ngồi xuống thở mệt, duy nhìn sang con búp bê rồi giải thích. Tàu nghĩ sau khi gọi hồn và nghe ước nguyện của linh hồn, thì chúng ta vô hình chung đã là một giao ước với ma quỷ. Khuôn mặt con búp bê chỉ trở lại bình thường khi mà chúng ta thực hiện được mong muốn của người chết. Hiếu ấp úng hỏi tiếp. Vậy vậy nếu không thì sao? Duy nghiêm trọng đáp. Thì những người có mặt trong trò chơi gọi hồn sẽ từng người từng người phải chết. Giao kèo với ma quỷ chưa bao giờ là việc đem lại sự tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tao. Có điều đến giờ này ta tin là nó sẽ xảy ra. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được xác của cậu bé và đem lên chùa. Hoặc là chỉ ít phải thực hiện được mong muốn của nó là được gặp lại mẹ Không cần tìm trên tầng 2, tầng 3 nữa Bởi cậu bé nói là cậu ta bị giấu ở dưới đất Tuy nhiên cả khuôn viên ngôi nhà này đã từng được sửa lại nhiều lần Biết là dưới đất nhưng mà ở đâu mới được chứ Duy vò đầu bứt tai bởi không thể nào suy nghĩ ra được Tùng liền đưa ra ý kiến Tào nghĩ thế này Ngày mai chúng ta có thể khoanh vùng những cái khoảng đất có thể đảo được rồi cùng đảo chỗ đó lên xem sao Hiếu ái ngại đáp kể cả như vậy thì cũng rất khó nếu như là không biết được cái vị trí chính xác ở đâu Tùng liền gắt biết được chính xác thì còn nói lòng cái gì nữa hay là mày muốn chết không tìm được đồng nghĩa với cái chết đấy mày có hiểu không tâm lý sợ hãi kèm theo những nỗi lo vô hình khiến cho con người ta bắt đầu không kiểm chế được cảm xúc cả hữu và Tùng đang dần mất đi sự tự chủ sau buổi gọi hồn ngày như duy cũng vậy áp lực khiến cho duy cảm thấy đè nặng duy căn hai bạn rồi nói Đừng cãi nhau nữa Chúng ta cần bây giờ là sự đoàn kết Tao xin lỗi vì đã kéo chúng mày vào cái vụ này Thực sự là ta không biết phải làm thế nào cả Nhìn Duy buồn bã, Cả hai người còn lại cũng thôi cãi cỏ Bởi họ biết Duy nói đúng Tùng liền đáp Đừng nói như vậy Ngay từ đầu mày đã cảnh báo tao rồi Tao theo đến bây giờ là vì tao muốn làm một điều gì đó có ích Để chuộc lại lỗi lầm Không phải là do mày Hiếu cũng nói Tao cũng vậy Là tự ý theo về đây chứ không phải là do ai ép cả chứ tao xin lỗi Cả ba nhìn nhau đồng cảm Đúng vậy sức mạnh tình bạn Sức mạnh của tập thể là điều quan trọng nhất ngay lúc này Có thể đó chính là lý do vì sao Cậu bé dẫn dắt Duy đi khắp mọi nơi Rồi lại quay về ngôi nhà cùng với những người bạn Bởi nếu có một mình Duy Sẽ không thể làm hết được Nghĩ thông suốt Cả ba người quyết định đi ngủ bởi cả ngày hôm nay Họ đã quá mệt mỏi trong căn phòng của duy lúc này đã là hai giờ sáng tùng và hữu ngủ say nhưng mà duy thì không ngủ được có một điều gì đó thôi thúc duy chờ đợi hai giờ ba mươi sáng tiếng chuông điện thoại của duy bất chợt vang lên duy ngay lập tức bật dậy với lấy điện thoại bởi hình như đây chính là cuộc điện thoại mà duy đang chờ đợi đúng vậy chính là người này Hiếu giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động khá mạnh đến đâu vọng lại Rồi mắt cố gắng lắng nghe thì Hiếu nghe tiếng va đập đang phát ra ở bên ngoài Tùng nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết Hiếu liền gọi Tùng Tùng dậy đi mày, có chuyện thì phải Tùng ngái ngủ tặc lưỡi khi mà mở mắt ra Tùng nhìn qua cửa sổ thì trời vẫn còn tối Nhìn lên đồng hồ mới có 4 giờ sáng Tùng liền gắt nhẹ Mày gọi cái gì vậy, trời còn chưa hửng cơ mà, gọi cái gì Cua tay sang bên cạnh rồi nhìn trong phòng một lượt Tùng giật mình bật dậy Thằng Duy, thằng Duy đâu? Hữu ra hiểu Im lặng nghe xem Tiếng đục tiếng đảo bới vẫn vang lên Tùng tỉnh ngủ hẳn Tùng liền hỏi Cái gì vậy may? Hữu liền đáp Cô ai đó đang đảo bới ở dưới sân Chẳng lẽ là thằng Duy lại làm rồi sao? Tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa cả Tùng vội vã bước ra khỏi giường Hữu cũng lập tức đi theo Cả hai mở cửa phòng đi xuống tầng 1, sáng sớm trời còn tối mổ nên hơi lạnh, cửa chính dưới tầng 1 bị mở toang Cả hai kinh hãi khi vừa đặt chân xuống cầu thang, nhìn thấy con búp bê đang ngồi lù lù trên bàn phòng khách. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, càng khiến cho nó trở nên kinh dị và kỳ quái. Tiếng đục ngày càng một rõ, đứng tới bên trong nhà hữu và tùng nhìn thấy bên cạnh gốc cây gấc, là một bóng người đàn ông đang cầm một vật gì đó, đục mạnh xuống nền xi măng nhìn kỹ hơn không ai khác đó chính là duy tùng liền nói với hữu sao nó lại đào bới vào cái sàn này có khi nào nó bị ma nhập rồi không hữu run không kém hữu lắp bắp nói tạo ta không biết nhưng mà nhìn nó kìa hình như là nó tìm tìm được cái gì đó rồi thì phải nhìn nhau hai người đồng thanh gọi lớn duy làm gì đấy nghe tiếng gọi duy mới biết hai thằng bạn đã dậy mồ hôi tố ra đầm đìa mặc dù bên ngoài lúc này vẫn còn hơi sương sáng sớm mùa thu không khí khá lạnh nhất là trong ngôi nhà này bầu không khí u ám đó còn làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn bội phần nhưng duy vẫn còn tỉnh táo duy liền đáp chúng mày dậy rồi sao lại đây nhanh lên ta có cái này cần nói tuy nghe đúng giọng của thằng bạn mình nhưng hai thằng hữu và tùng vẫn còn ái ngại đồn đầy một hồi mới dám tiến đến gần duy bật cây đèn pin lên duy chiếu thẳng vào gốc cây gấc rồi nói Xác của cậu bé được chôn ở chỗ này." Hữu ngạc nhiên hỏi lại: "Làm sao mày biết được cả cái sân to như thế này lại ở dưới gốc cây gấc?" Dừng tay lại một lúc, khiến cho Duy cảm thấy hơi lạnh lạnh. Duy hắt xì một cái rõ mạnh. Lúc này tiếng gà gáy bên nhà hàng xóm cũng vang lên từng hồi, tùng đưa ra ý kiến. "Vào nhà rồi nói, ngoài này không khéo cảm lạnh, đi vào trong này rồi giải thích cho bọn tao hiểu đã." Sau đó cả ba chúng ta cùng làm Duy gật đầu đón chặt cửa lại Bật đèn lên cho đỡ sợ Tùng và Hữu chăm chú nhìn về phía Duy Đang chờ đợi một lời giải thích Không để cho các bạn đợi lâu Duy bắt đầu nói Gần sáng nay bố ta gọi điện Cả đêm qua ta cứ buồn chồn nóng ruột Không có thể ngủ được Có gì đó thúc ép tao chờ đợi một điều gì đó đến bất chợt Và đó chính là cuộc điện thoại của bố ta Hiện tại ông vẫn đang ở trên vùng núi cao Cuộc tìm kiếm hai cốt liệt sĩ năm nay Khó hơn mọi lần mọi người phải đi vào sâu hơn trong rừng chuyến đi kéo dài hơn dự kiến cho nên thức ăn với nước mang đi không có đủ tất cả đành phải quay về nghỉ ngơi một ngày sau đó tiếp tục lúc đó bố ta mới sạc pin được điện thoại ông gọi về cho mẹ tao ngay trong đêm chắc là mẹ tao nói có chuyện cho nên ông gọi cho tao hỏi han tình hình ta cũng đã kể với bố toàn bộ câu chuyện cho ông nghe rồi tùng suốt sáng hỏi sau đó có phải bố mày nói xác của cậu bé được chôn ở dưới cây gốc cây gớt không vậy Duy lắc đầu nói Không phải Bố ta cũng rất lo lắng về cái chuyện này Nhưng mà hiện tại ông không thể về được Sau khi nghe tao kể hết Ông chỉ thở dài rồi nói Mọi chuyện đều có duyên Chứ bố hỏi con có muốn theo bố không Con đã lắc đầu Bố cũng không ép Bởi bố biết sau này con sẽ gặp một điều gì đó Khiến cho con thay đổi suy nghĩ Bởi ngay từ khi con khóc ở ngoài công viên Mà bố ở nhà vẫn nghe được tiếng khóc của con Rồi con khóc nằm đó Nhưng mà chẳng ai nhìn thấy cả Nghe thấy ngoại trừ bố Bố bế con lên, nằm trong tấm vải cũ kỹ mà con vẫn tỏa ra hào quang là bố biết con sinh ra trên đời này, ắt có sứ mệnh của riêng mình. Không phải ai cũng có thể liên kết được với thế giới tâm linh với thực tại. Chỉ có điều âm dương cách biệt, những thứ mà linh hồn truyền đạt cho chúng ta chỉ là những hình ảnh, những câu nói mơ hồ không có rõ ràng. Tuy nhiên chúng đều có liên kết với nhau. Có thể con cần suy nghĩ trái ngược lại những cái điều mà con cảm nhận bởi con là người sống còn họ là người đã chết. Con cần suy nghĩ theo cách mà họ mong muốn Giấc mơ của con luôn trùng lập Con đi trên một thảm cỏ xanh mướt Nhưng mà mỗi khi con gần tỉnh Thì đằng sau con lại chỉ là máu Cậu bé rõ ràng là muốn báo cho con biết vị trí của mình Trong ngôi nhà đó chỗ nào cây cối xanh mượt Tươi tốt như là thảm cỏ xanh Thì chính là nơi mà con cần tìm hiếu không giấu nổi sự sửng sốt suy nhìn hai người bạn gật đầu Y bố tao chính là nhiều khi giấc mơ nó bị đào lột Ta đi trên thảm cỏ xanh Nhưng mà có thể thảm cỏ đó không phải là ở dưới đất Hữu chỉ ra giản gấc bên ngoài rồi đáp Đúng rồi Cả cái ngôi nhà này chỉ có giản gấc đó là luôn xanh mượt tươi tốt Nếu đứng từ trên cao sân thượng nhìn xuống Thì nó cũng giống như một thảm lá màu xanh vậy Rồi sao nước Hà Duy? Duy tiếp tục nói Đúng vậy Ta đã đứng từ trên sân thượng nhìn xuống bên dưới này Và cũng nghĩ như mày Sau cuộc nói chuyện với bố Ta đi xung quanh giản gấc để tìm kiếm Còn một chi tiết nữa đó chính là con mèo đen Nên luôn tha đổi chơi vào con búp bê về để ở dưới gốc cây này Từ đó ta mới tìm xung quanh cây gốc Và ta phát hiện ra cái điều này ở gốc cây gốc có một thanh kim loại màu đen đâm sâu xuống lòng đất Có thể trước đây khi mà trồng cây gốc Người ta đã cắm thanh kim loại xuống đó để mà cố định cây Cũng như là để cây leo lên giản sau này Do vậy ta khẳng định được rằng xác của cậu bé được chôn ngay dưới gốc cây gốc Chỉ có điều xung quanh đã lát hết nền xi măng Nên là việc đào bới nó hơi khó khăn Tùng nắm chặt tay rồi đáp Có gì mà khó Đập nát lớp xi măng trên mặt Rồi nhẹ nhàng đào xung quanh cái khu vực gốc cây là được thôi mà Chuyện này cứ để tao Mấy thằng chúng mày yếu nhất thì khó là đúng rồi Hiếu vẫn còn điều thắc mắc Cơ mà tại sao lúc họ đào đất trồng cây Lại không phát hiện được điều gì nhỉ Duy liền trả lời Nhìn gốc cây gốc kia thì cũng không phải là mới trồng đâu Nhiều khả năng cây gốc này đã có từ trước rất lâu rồi Không ngoại trừ cái gớt này Đã có trước khi cậu bé bị trôn xác ở dưới đây Nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng Trời lúc này cũng đã dạng Duy nhìn hai bạn rồi ra hiệu nói Chúng ta làm thôi Trước khi trời sáng trách cho mọi người nhầm ngó Hiếu liền hỏi Vậy bây giờ chỉ cần đào được cái xác lên là xong phải không Hiếu nhắc đến khiến cho Duy mới sực nhớ ra một điều quan trọng Duy liền đáp Thôi chết rồi ta quên mất cái điều này Bộ tật có dặn là khi tìm được cái xác thì vẫn cần phải làm những điều sau. ta vội vàng quá mà sơ ý mất rồi. may mà vẫn chưa quá muộn. hữu đợi trời sáng mày đi ra ngoài cái chỗ bán quan tài mua một cái tiểu sành loại nhỏ một tấm vải lụa màu đỏ rượu gừng tươi thêm cả tiền vàng với nhang nữa. hữu sợ quên nên phải lấy điện thoại ra ghi nhớ từng thứ một. hữu còn lo lắng hỏi nhưng mà chỗ quan tài người ta có bán mấy cái thứ này không? tùng liền gắt nhẹ thì tiểu sành với vải đỏ mua ở chỗ bán quan tài. Còn mấy thứ kia phải hỏi nữa à Mà máy đi luôn đi Hiếu U liền rổ lên Máy điên à Chạy hòm cửa cái giờ này Rượu với cường thì ra chợ sớm mấy ra còn có Tùng liền bày cách Thì mày cứ gọi cửa bảo nhà có người mất cần ngay Đập cửa mạnh và người ta mở cửa là được Khóc lóc thảm thiết vào Hiếu U tiếp tục hỏi Mà chỗ nào bắn quan tà hả mày? Tùng liền điên tiết Ra cái ngã tư đi thẳng lên cái lối vào mấy cái xưởng gỗ Quẹo trái tầm khoảng 200m là sẽ thấy. Ngày nào đi học chẳng qua đó mà con hỏi. Hiếu gật đầu rồi cũng nghe lời của Tùng. Mặc thêm chiếc áo Hiếu lên xe máy phóng đi khi mà trời vẫn còn đang tầm ở sáng. Còn lại Tùng và Duy ở dưới cái sân xi măng. Công việc của hai người bây giờ chính là làm sao để tìm được xác của cậu bé. Một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể. Năm giờ sáng, tiếng đảo bới từ trong ngôi nhà ba tầng văng lên trong con ngõ nhỏ. Hàng xóm xung quanh đã có người bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Nhưng khi nghe từ phía ngôi nhà ba tầng thì ngay lập tức họ đóng cửa không dám hé lấy nửa lời. Phía bên này hai cậu thanh niên vẫn đang miệt mài cậy từng lớp xi măng vụn để chuẩn bị bới lên một sự thật. Một quá khứ vốn dĩ đã bị chìm sâu và quên lãng. Còn tại một khách sạn sang trọng Nhi vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái ngủ ngon lành Quân dậy sớm mở cửa nhìn ra bên ngoài bờ biển Ba ngày nữa Chính tại khuôn viên bãi biển trước mặt Sẽ diễn ra đám cưới của anh và cô vợ tương lai xinh đẹp Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo Hai người đã có mặt ở đây từ trước Để xem xét lại tất cả lại một lần nữa Khẽ hồn lên chắn của Nhi một nụ hôn ngọt ngào Quân mỉm cười nói khẽ Em yêu à anh mong chờ được thấy em mặc bộ váy cưới đó quá thật là tuyệt vời nhi hơi ngượng người mở mắt khẽ khàng trình lại chiếc vòng bạc có bình xã lợi nhỏ như một thói quen mỗi khi tức dậy như nhìn quân mỉm cười rồi nói trời hãy còn sớm mà anh năm giờ ba mươi phút sáng cả duy và tùng đang chậm rãi đào từng chút đất quanh gốc cây gấc hơi chích sang bên phía thanh kim loại màu đen đã bám cả rêu trời vẫn chưa sáng hẳn cho nên cả hai người phải rất tập trung vào công việc bất ngờ tùng rụt tay lại sau khi cái bay của tùng chạm phải cái vật gì đó cứng cứng tùng liền nói này này hình như là tao đào chúng cái gì thì phải duy xoay đèn pin xem lại thì quả nhiên dưới cái hố sâu chưa đến một mét Ánh sáng để biên soi được chính là một miếng sành có màu trắng đục. Duy ra hiểu cho Tùng không dùng bay đảo nữa, mà cả hai dùng tay để bới khẽ từng mảng đất một. Dần dần sau đó, cây bình xứ bắt đầu lộ ra dưới màu đất đen xì ở xung quanh. Không chỉ vậy, lớp đất đó bắt đầu bốc lên thứ mùi khó người. Cây bình không còn nguyên vẹn, nắp bình vỡ vụn bởi thay kim loại đâm sâu xuống biển dưới. Nhưng lạ thay, ngoại trừ cây nắp ra thì chiếc bình gần như là còn nguyên vẹn. Duy run run đôi tay nó như sắp khóc. Đây rồi, chúng ta tìm thấy nó rồi. Cậu bé, anh sẽ đưa em khỏi đây. Trời mà sương sớm nhưng không có dấu hiệu gì báo thời tiết sắp mưa. Vậy mà ngay khi cái bình được lộ ra sau mấy năm chôn dưới lòng đất, trời bỗng nhiên nổ tiếng sấm vang, xét đánh xe dọc cả bầu trời. Khiến cho cả khoảng sân xi măng cũng như chiếc lá xanh tươi của cây gấc Phải lóe lên từ ánh sáng màu bạc đầy gây sợn Mưa rào đổ xuống giữa như ngay lập tức Nước mưa rơi xuống mặt đất giúp hai chàng trai thanh niên trẻ rửa sạch lớp đất đen hôi thối đã bám vào chiếc bình Chẳng biết trải qua mấy năm Nhưng những giọt nước mưa đang dần khiến chiếc bình trở nên hiện trạng ban đầu Duy đứng dậy Hai bàn tay nắm chắc vào thanh kim loại đang cắm phập trong lòng đất Duy liền nói Để anh giúp em rút thứ này ra Duy lấy hết sức bình sinh miệng thét lớn Duy thẳng tay rút thanh kim loại ra khỏi mặt đất Nó cắm không quá sâu Dường như sau khi xuyên qua đáy của chiếc bình Cũng là lúc người ta dừng lại để cố định Một tiếng sấm nổ động trời Khiến cho Tùng phải giật mình ngã ngửa lại đằng sau Khi mà thanh kim loại vừa được nhổ lên Nước mưa dưới lóc tóc vào chiếc bình xứ Duy đứng đó cầm thanh kim loại gần như bất động Tùng nói lớn Giờ phải làm gì tiếp theo Duy giật mình Nhìn cái bình vẫn đang nằm ở đó Duy vội cười áo rồi bảo với Tùng Đặt cái bình vào đây Sẽ chỉ còn đợi thằng hữu về nơi thôi Bề thứ này vào trong nhà đi Ôm chức bình cả hai chạy vào bên trong Cần mưa đến bất chợt rồi cũng tan biến Một cách nhanh chóng Ngay sau đó trời quang mây tạnh Đặt cái bình lên trên bàn phòng khách Duy khẽ nhìn vào bên trong Nhưng hình như nó đã bị phủ một lớp đất Cho nên không nhìn thấy gì nữa Ngoài chiếc lỗ nhỏ bằng ngón tay út Mà thanh kim loại đâm xuyên qua Tuy nhiên chắc chắn dưới lớp đất đó Trong cái bình xứ là sắc của một sinh linh bé nhỏ Vô tội Đã bị bỏ rơi ngay khi vừa mới lọt lỏng Đã 6 giờ sáng Trời đã tạnh hẳn Ánh sáng ban ngày bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi Xua đuổi đi cái không khí u ám ảm đạm Lạnh lẽo mà cơn mưa dạo vừa nãy mang lại Những lọn cây xanh mướt vẫn đang đọng lại và giọt nước mưa chưa kịp rũ xuống Tùng đi đi lại lại bên ngoài nóng ruột Sao thằng này nó mãi chưa về thế nhỉ Điện thoại thì nó để nhà không có gọi được Sốt ruột quá để mất Nhìn vào bên trong nhà Từ lúc đào được cây bình lên Duy vẫn đang ngồi đó im lặng nhìn chăm chú Không nói lấy nửa lời Tùng hơi sợ về thái độ của Duy Tùng lại gần vỗ vai rồi hỏi Mày sao vậy Lại có điều gì khó sao Chẳng phải chuyện khó nhất cũng đã giải quyết xong rồi mà bây giờ chỉ cần đợi thằng hữu đem đủ đồ về sau đó chúng ta đem cái bình lên chùa bồ đề nhờ giúp đỡ chẳng phải là xong sao duy buồn giàu duy đáp lại bỗng nhiên khi mà tìm thấy nó tao lại thấy nhói ở tim mày à bởi vì tao cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi ba năm qua tao vẫn không cảm nhận được nỗi đau này một cách sâu sắc nhất bởi vì bố mẹ của tao nuôi dưỡng rất tốt họ chăm lo cho tao mọi thứ dạy tao thành người nhưng mà giờ đây nhìn cái bình bên trong đựng phần xác của cậu bé tội nghiệp vô danh kia Tao thích đau lòng quá Tại sao trên đời này là có những người bố người mẹ Mà đang tâm bỏ đi đứa con ruột đẻ ra của mình Dù vô tình hay là cố ý Nhưng mà họ cũng làm tổn thương đến một kiếp người Con người sinh ra phải được lớn lên Chứ không phải bị vứt bỏ Rồi đem trôn dưới lòng đất Với cái mục đích phi tang đi cái lỗi lầm mà mình gây ra Ta cảm nhận được nỗi đau của đứa bé này Có lẽ ta cũng sẽ giống như nó Sẽ chết dưới gốc cây ven công viên Nếu như bố ta không phát hiện ra tao kịp thời Liệu rằng trên đời này còn bao nhiêu sinh linh tội nghiệp như vậy nữa hả may? Tùng lặng người đi sau câu nói xuất phát từ tâm can của thằng bạn. Có lẽ linh hồn của đứa bé tìm đến Duy cũng bởi điều này. Hai người ít nhiều cũng chung một cảm xúc khó diễn tả. Nhưng Duy nói đúng, thay vì được sống, được yêu thương, thì đứa bé đã phải chịu đựng cái chết có lẽ đến hai lần, khi mà thân sắc của nó bị giấu kín, bị tổn thương mặc dù nó đã chết. Tùng chợt có một câu hỏi liệu rằng những kẻ đang tâm bỏ rơi con mình trong giấc ngủ họ có thể ngủ say được không? Không ai trả lời câu hỏi đó chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời được nhưng duy và tùng đều biết người mẹ bỏ rơi đứa bé này thực sự nhẫn tâm bởi sau nhiều năm đã trải qua mấy đời chủ trong ngôi nhà này đứa bé vẫn hàng đêm đi tìm kiếm sự giúp đỡ nó muốn được yêu thương nó muốn được chơi cùng ai đó Nó muốn ai đó có thể thấy nó hãy giúp nó tìm mẹ Nhưng đáp lại nó vẫn là sự ruồng bỏ Bởi nó không phải là con người Nó chỉ là một hồn ma đầy đáng sợ Cho đến khi gặp Duy Nhưng mà giờ đây liệu rằng có kịp không Khi mà thời gian của nó sắp hết Theo những gì mà Duy và các bạn đã biết được 6h30 bên ngoài cổng có tiếng xe máy Tùng chạy vội ra xem tỉ hữu đã về Phía sau xe có buộc một chiếc tiểu quách nhỏ Còn đằng trước hữu treo nào là rượu Gừng vàng mã các thứ Hữu nhìn tùng rồi gắt Không ra đỡ hộ tao đi Mày có biết ai nhìn ta cũng nghĩ là ta bị điên không hả? Đã vậy cái nhà bán hòm gọi cửa dậy Thì nó bảo là con người chết hay sao mà gọi sớm thế Tiền sư nhà nó Dễ thường không liên quan đến người chết Thì chỉ có ma mới đến nhà chúng nó Cầu cái tiểu quách này sau xe đi ra ngoài chợ Ai người ta cũng nhóm như là thần kinh Mất bao nhiêu lâu mới về được đến đây đấy Tùng phụ hữu bê chiếc tiểu quách xuống Sau đó hữu đem đồ đạc mà Duy dặn mua vào trong nhà Đặt tiểu quách xuống đất Tùng liền hỏi Duy Bây giờ phải làm thế nào nữa Duy gật đầu đứng dậy rồi nói Trước tiên mày với thằng hữu đem hưởng đi rửa sạch Sau đó dạ lấy nước phân nước cứng với rượu đổ vào một kích chậu rồi đem lên đây Bộ tập cô dặn là phải rửa sạch mọi thứ trước khi cho vào tiểu sành Tùng chưa vào trước bình rồi nói Vậy là phải rửa tất cả trong bình sao Khi hai người đang nói chuyện Thì đột nhiên trên bàn phát ra tiếng động lạ Cây bình chẳng ai động chạm đến Nhưng đang khẽ nứt ra Rồi bất ngờ những mảnh sứ vỡ vụn rơi xuống Để lộ ra một cục đất đen thôi Ở bên trong bình Tùng hoàng sợ trước sự lạ Nhưng Duy thì không Duy tiến lại gần nhìn cục đất đen xì Định chạm vào những điều gì đó Khiến cho Duy rụt tay lại Duy liền nói Nhanh đi là mọi thứ như lời tao nói Mau lên tùng vội vã gọi hữu rồi cả hai cùng làm theo lời duy dần mười lăm phút sau chậu đựng rượu pha với nước dã gừng được bê lên Cầu đất đen xì thùi lùi vẫn nằm trong mình kính cần thắp ba nén hương đốt vàng mã duy cũng không biết phải khấn thế nào suy lẩm bẩm nói mong cho em yên bình để anh rửa sạch lớp bùn đất đang bao phủ lên thân thể của em nếu được trên nói xong bỗng gió thổi mạnh hai cánh cửa chính đóng sầm lại khiến cho cả ba người giật thót Cả ba cùng cúi lại rồi cùng Duy run dày bàn tay khét chạm vào cục đất đen Lớp đất đã khổ cứng Nhưng chẳng hiểu sau khi chạm tay vào Duy lại cảm nhận được một chút gì đó hơi ấm đang tỏa ra Nhẹ nhàng đặt cả cục đất vào trong chậu rượu gừng Hữu và Tùng cũng tò mò hồi hộp Bởi ai cũng nghĩ trong cục đất đó Sau khi được dúng nước Lớp đất xã ra Duy sẽ tìm được những khúc xương nhỏ Hoặc có thể là không Bởi hãy như trôn cất khi vừa mới được sinh ra Qua năm tháng sợ rằng cái xác đã bị phân hủy Nhưng không phải vậy Khi mà cục đất ngập trong nước rượu gừng Thì ngay lập tức lớp đất đen Đã bị rã ra một nhành chóng. Phần đất đó lắng xuống đáy chậu Để lộ ra một cảnh tượng Mà ngay đến người có trí tưởng tượng nhất Cũng không thể ngờ được điều này Nằm trong chậu nước là một cái xác Hải nhi đã khổ đét Nhưng nó vẫn còn giữ nguyên hình dạng nằm cột quắp Cái xác vẫn còn giữ nguyên những bộ phận Chỉ có điều ở giữa bị xuyên thủng Một lỗ nhỏ do thanh kim loại đâm qua tùng liền thốt lớn không thể nào duy cũng quá sững sốt khi tận mắt chứng kiến cái điều này nhưng nó là sự thật điều đó cũng giải thích vì sao linh hồn của cậu bé lại có thể tồn tại vất vưởng trong ngôi nhà này qua những năm qua có lẽ mong muốn được sống được gặp mẹ của cậu bé quá lớn hoặc có thể vì một lý do tâm linh không thể giải thích mà cái xác không bị phân hủy mà chỉ bị khô đi nhìn cái lỗ trên xác của Hải nhi mà duy cảm giác như mình vừa trải qua một cảm giác này vậy khe đặt xác hải nhi lên một tấm vải trắng đã được chuẩn bị từ trước bởi duy nghĩ sẽ nhặt được những màu xương còn sót lại khi rửa qua với rượu thấm nhẹ cho khổ giáo cả ba chăm chú từng chút một đều bắt đầu lật xác hải nhi vào bên trong tiểu quách Đã được phủ một lớp vải nhung màu đỏ. Bên trong có rải trang kim vàng óng. Mọi thứ được duy tỉ mỉ nhẹ nhàng đến từng cử động. Tiếng chim bên ngoài bắt đầu hót râm ran, ánh nắng cứ bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào bên trong ngôi nhà lạnh lẽo. Đặt tiểu quách lên trên bàn phòng khách, một tia nắng khe chạm vào sắc của Hải Nhi đang nằm trong tấm vải nhung, như một thân xác nhỏ bé đang ngủ ngon lành mà ai cũng cảm thấy động lòng ánh nắng kia như sự ấm những năm tháng cô đơn lạnh lẽo mà cậu bé bị bỏ rơi nơi lòng đất tối tăm nếu mắt của duy bỗng dưng chảy xuống hai gò má một cách nhẹ nhàng duy khẽ mỉm cười duy nói hy vọng mọi chuyện sẽ tốt với em kể từ bây giờ có ai ở nhà không vậy cả ba giật mình bởi có người đang gọi ngoài cổng Mà lại còn là giọng của bà An Tại sao bà ta lại đến đây sớm như vậy Bao nhiêu ngày không đến Lại đến đúng vào ngày hôm nay Duy vội vàng bảo với hai thằng bạn Chết rồi thu dọn nhanh lên Đừng để bà ta nhìn thấy những cái thứ này Chẳng phải bà ta rất sợ đến đây hay sao Tùng cô vội những thứ còn vương vãi trên sàn nhà Hiếu thì bê chậu nước vào trong góc Tùng liền nói Chắc bà ta đến về cái vụ thuê nhà Hơn nữa trời giờ cũng nắng rồi Lại là ban ngày thì bà ấy sợ cái gì Mày mau mau đem cái tiểu quách lên trên tầng Dưới này bọn tao sẽ tìm cách nói với bà ấy Duy gật đầu rồi để nắp tiểu quách lại Duy đi lên trên tầng cũng là lúc bà ăn để cổng đi vào Vừa vào đến sân nhìn thấy chỗ gốc cây bị đảo bới Bà ta lập tức nói oang oang Trời đất ơi, mấy cái thằng này nó làm gì ở nhà tôi thế này Tùng mà vội cửa ra rồi nói luôn Ơ chào cô, cô đến có chuyện gì vậy ạ?" Bà ăn chỉ tay vào cái hố nơi gốc gốc rồi hất hàm hỏi Mấy đứa chúng mày đảo bới cái gì ở đây vậy Hiếu thò đầu ra ngoài nhanh chí rồi đáp Hôm qua cháu mua về con gà Mà chưa có kịp làm Thì nó đã bị lan đồng ra chết Sợ gà bị bệnh cho nên định đem chôn, Mà cả nhà cô có mỗi cái chỗ đó là có thể đảo lên được Cho nên bọn cháu đảo một cái hố nhỏ Để chôn con gà thôi Nhưng mà sau đó nghĩ gà chết mà chôn, Có khi là mang dịch Cho nên bọn cháu mang ra xe rác vứt đi rồi Mệt quá chưa có kịp lấp lại cái hố Lý do hơi bị chuối và có phần bất hợp lý, nhưng xem ra bà An không để ý cho lắm. Bà ta chỉ vào gốc gấc rồi đáp: "Ta lại tưởng chúng mày định bứng cả cây gốc đi chứ, không được làm gì cây gốc này đâu đấy, bao nhiêu năm rồi đấy, từ hồi mà chưa làm cái sân này đã có nó rồi. Bao người chặt đi nhưng mà ta không có chặt. Cuối cùng làm cái sân, thiết kế cái dàn cho nó leo lên, bây giờ có phải mát hơn không? Mà có cái chuyện này lạ lắm nhé, ngày trước cây gốc này còi lắm, gốc bé tí không có lớn được. Chẳng hiểu sao đợt làm xong sân nó lại lớn nhanh đâu gần ba năm thì phải mà bây giờ nhìn thấy đẹp không lá cứ xanh mướt mỗi tội không năm nào ra được quả nhưng mà để cũng thích cho nên là ta cấm không có được phá đâu đấy nghe bà ăn nói mà hữu cũng thấy ghê ghê nói vậy hóa ra cái cây này chỉ phát triển từ lúc thằng bé bị chôn ở dưới gốc lại còn bao nhiêu năm qua không còn ra quả nghĩ bụng sáng sớm nay duy và tùng mới đào được cây bình chơi sắc hải nhi lên hữu chợt nổi ra gà bởi suy nghĩ có khi nào cái cây này cũng bị ảnh hưởng tới linh hồn cậu bé Hiếu vội thúc tay của Tùng Mày đi ra lấp cây gốc cây lại đi Bà An liền hỏi Ở thế còn cái chuyện hợp đồng thuê nhà thì sao Mới đứa quyết định chưa Hôm nay cô mang cái bản hợp đồng mới lên đây này Có đúng như yêu cầu của tụi mày rồi đấy Hiếu ngơ ngác bởi Hiếu không có rõ chuyện này Mày sao Duy từ trên tầng đi xuống Duy liền nói Cô cứ vào trong nhà ngồi đây chuyện đã Bà An bước vào Sống lên mũi của bà làm mùi rượu gừng Bà An liền hỏi Trong nhà có mùi gì lạ như là mùi rượu vậy Chúng mày lại nhậu nhạt phải không Duy liền đáp À vâng Hôm qua uống hơi say cho nên là mới dở dở đi đảo gốc cây Bọn cháu đang dọn nhà thì cô đến Sau đó Duy nháy mắt hữu dọn dẹp tàn cuộc Bê hết ra bên ngoài Ngồi xuống ghế Duy lên la dò hỏi Cô này Nhà này cô cho nhiều người thuê lắm rồi phải không Bà ăn gật đầu Tất nhiên rồi Lúc nào mà chẳng có người hỏi thuê Nên là mấy đứa quyết định nhanh lên để cô còn biết Duy tiếp tục Cháu thì ok rồi Nhưng mà vướng cái chỗ thằng Phước Nó vẫn đang nằm viện vì tai nạn chứ có tỉnh Nên là cũng hơi khó Tại thuê chung mà cô Thế cô có nhớ những ai đã từng thuê nhà không à Bà an bắt đầu khó chịu nói Này, chúng mày đang âm mưu điều gì đó phải không Lần trước thì giờ hỏi hợp đồng của người thuê trước đây Bây giờ lại hỏi những ai thuê Bọn mày là công an mật hả Duy cười rồi đáp Đâu có Tại bình thường bọn cháu đi thuê nhà Mà qua nhiều người ở thì bẩn lắm thường còn mỗi nơi một màu Kiểu như người này ở người kia sửa lại linh tinh đó Vậy mà nhà cô ba tầng chỗ nào cũng sạch Bà ăn đắc chí nói Tất nhiên rồi Mỗi lần cho thuê xong Tao đều phải sửa lại sạch sẽ Rồi mới cho thuê tiếp đấy Và lại có mỗi chung mày ở đông Còn ngày trước toàn kiểu cặp vợ chồng người ta thuê ở đây Nên là sạch sẽ lắm Mà tao nhìn phải sạch sẽ tao mới cho thuê Chứ bẩn là không có thuê mướn gì hết cả Duy giả bộ nham nhở Đã từng có cô gái nào xinh xinh mà thuê ở đây chứ cô Bà ăn nói luôn không hề suy nghĩ Có đấy Phải 3 năm hoặc ít hơn một tí Có con xinh lắm Xinh ơi là xinh Nó về đây nó ở Mấy ông quanh đây cứ phải gọi là thèm nhỏ nhãi Cơ mà nó không ở một mình Nó ở với thằng người yêu giàu lắm Chúng nó làm hợp đồng phải 2 năm một cơ Vậy mà chẳng hiểu sao sau này chẳng thấy người yêu nó đâu cả Còn con bé cũng lúc ẩn lúc hiện Cuối cùng trả nhà rồi lâu lâu mới thấy quay lại duy ngay lập tức phát hiện ra đây chính là người mình đang cần tìm duy không kiềm chế nổi cảm xúc bất ngờ đứng dậy duy trượt mắt hỏi cô tạm cô ta bây giờ ở đâu à bà an giật mình khi thấy duy lần đầu tiên như vậy nhận ra mình hơi quá đà cho nên duy gãi đầu giải thích cô thông cảm thấy gái sinh để cháu cứ như vậy thế mày làm tao hết cả hồn sinh thì nó cũng hơn chúng mày đến cả chục tuổi cơ mà mà ở đâu bố ta cũng chẳng biết bao nhiêu năm rồi chứ có phải mới đây đâu Tại nó sinh thật vì chúng nó thoáng cho nên ta mới nhớ. Chứ còn ngày đó người yêu nó đứng ra thuê nhà và lại ta cũng vứt hết hợp đồng đi rồi. À mà bây giờ có thuê thêm không để ta còn biết. Duy thở dài rồi nói. Nhưng mà bọn cháu chưa có đủ tiền cọc cho cô đâu. Bà ăn cười rồi đáp. Không sao, không sao. Cứ ký hợp đồng rồi sau này tiền cũng được. Nói đến mức ấy bà ta vẫn cố nài. Chắc bà này mới vỡ hội hay sập lô để gì đó cho nên cần tiền bất chấp. Duy cũng đành ngậm ngùi ký vào bản hợp đồng mới Nhưng ít ra lần này Bà An cũng đem đến một chút thông tin Về đối tượng mà Duy đang cần tìm Dẫu sao nếu có mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa Thì ngôi nhà này vẫn là nơi lý tưởng Cho mọi người ở cùng Bà An sau khi xong việc thì vội vã ra về Lúc này Duy cùng Tùng và Hữu Mới nhìn nhau như đã hiểu ý từ trước Cả ba gật đầu Duy cùng nói Quay lại cho bồ đề thôi Trên chuyến xe khách đi về nhà của Hữu Tùng quay sang hỏi Duy Này lúc nãy mày với bà anh nói chuyện gì Mà tao tự dưng Mà tự dưng tao thấy mày to tiếng như vậy Duy liền nói À lúc ấy bà anh có nói đến cái chuyện Một cô gái xinh đẹp ở cùng người yêu Tại ngôi nhà đó Nhưng mà sau này tên người yêu đi đâu không có thấy Một thời gian sau cô gái cũng trả nhà Người này còn ở đây trước cả vợ chồng của anh Thiện cơ đột nhiên tao nghĩ cô ta chính là mẹ Của đứa bé bị bỏ rơi này này chẳng phải mong ước của đứa bé là muốn được gặp lại mẹ hay sao sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được mẹ của nó và trao trả lại cô ấy thứ này vừa nói duy vừa nhìn vào chiếc thùng được đặt ở ngay dưới chân bên trong thùng chính là tiểu quách đựng sắc của hải nghi đường đi xa xôi không thể nào cứ để lộ cái tiểu ra như vậy cho nên duy quyết định cho vào chiếc thùng giấy rồi để ngay ngắn bên cạnh mình cũng may hữu biết suy nghĩ mua cái tiểu không quá to cho nên việc đem theo cũng không mấy vướng bận Tuy nhiên Tùng có một chút thắc mắc Duy này Mày có nghĩ cô gái đó sẽ vui vẻ mà chấp nhận đứa bé mà cô ta đã bỏ rơi Thậm chí là còn không một lần quay lại để tìm để trục lỗi Đây cũng chính là điều mà Duy suy nghĩ từ lúc đào được chức bình lên Tùng nói không sai Ước muốn của Vong là được gặp mẹ Nhưng liệu rằng Vong thai có biết mẹ nó Không hề nhớ đến sự tồn tại của nó trên khói đời này Không biết vì lý do gì Mà cô gái đã nhẫn tâm đến như vậy Nhưng chẳng lẽ những năm qua chưa bao giờ cô ta ý thức hay hối hận về việc mình đã làm chắc chắn là không bởi nếu có thì cô ấy đã quay lại đây để đào chiếc bình lên sau đó đem chôn cất tử tế thì mới phải đằng này chỉ khi duy cùng các bạn đến ngôi nhà đó xác cổ vong thai mới được tìm thấy điều mà duy lo lắng hơn nữa chính là tuy đào được chiếc bình rút thanh kiếm đó ra khỏi phần xác đã rửa sạch sẽ thân thể còn lại của hải nhi nhưng tại sao từ đó đến giờ duy không cảm nhận được điều gì nữa Phải chăng linh hồn của đứa bé đã bị tan biến Không còn hiện hữu nên không cảm nhận được sư chủ trì chùa bồ đề có nói mọi chuyện cần phải làm nhanh chóng Bởi sợ rằng thời gian đã sắp hết Duy cho rằng tất cả đã quá muộn Không còn có thể cứu vạn được nữa Bây giờ chỉ còn cách duy nhất Đó là nhờ cậy và sự giúp đỡ của nhà chùa mà thôi Một phần để giải thích tại sao xác của vong thai sau khi bị thanh kim loại xuyên qua Thì linh hồn dần dần tan biến Đó là vì thanh kim loại đó không phải là sắt bình thường Lúc ra lớp lại chiếc hố Tùng quốc cầm lên và xem thử Và Tùng nhận ra nó không hề bị han gì Cho dù bao nhiêu năm qua Nó vẫn màu đen tuyền đặc trưng rửa sạch nó đi có phần bóng hẳn lên Và có cả hoa văn chạm trổ Và Tùng cho rằng thanh kim loại đó là đồng đen Chứ không phải là sắt Ai không biết đã cắm nó xuống đất Để cố định lại gốc cây Vô tình đã gây tổn hại đến đứa bé chắc hẳn mọi người ai cũng từng nghe về giá trị của đồng đen người ta nói đồng đen còn quý hơn cả vàng có những điển tích cho rằng đồng đen có tác dụng trừ ma trừ tà, thậm chí là chữa bệnh không hiểu tại sao thanh kim loại kia lại cắm xuống đất một cách lãng phí như vậy cây sắt của hà nhi nhiều khả năng bị khô không có thối rữa là do bị thanh kim loại xuyên qua mọi chuyện quá khó để có thể giải thích một cách rõ ràng việc quan trọng nhất bây giờ chính là đem tiểu quất lên chùa bồ đề để mong được sự giúp đỡ chỉ lối của sư thầy trụ trì. Mặc dù cả ba chưa ăn uống gì, nhưng sau khi xuống xe, Hiếu lập tức gọi chiếc taxi với điểm đến là chùa Bồ Đề. giữa trời nắng, ba cậu thanh niên đi bộ lên chùa. mới chỉ cách đây hai ngày họ còn ở đây với sự vô ưu vô lo, thì bây giờ họ quay lại với nỗi ngổn ngang, nỗi lo lắng tột cùng. buổi trước trên chùa rất là thanh vắng, thấp thoáng bóng chú tiểu đi lại. duy liền bên cái thùng giấy bên trong đựng tiểu quách tiến lại lễ phép thưa. a di đà phật, chú tiểu cho tôi hỏi là sư trụ trì hiện đang ở đâu ạ? chú tiểu liền đáp, anh có hẹn với sư thầy chứ? thầy tôi đang niệm kinh ở chính điện, e là không có tiện tiếp các anh lúc này đâu. duy liền đáp, vậy nhờ cậu nói với sư thầy. có người thanh niên hai ngày trước đã nói chuyện với thầy ở dưới gốc cây bồ đề. Chúng tôi sẽ đứng đợi ở đây làm phiền cầu Suy nghĩ một lát chú Tiểu liền gật đầu Phải được để tôi báo lại với thầy xem sao Các anh cứ đợi ở đây nhé Cả ba chấp tay cúi khẽ cảm ơn chú Tiểu Một lát sau chú Tiểu chạy ra rồi nói Các anh đi theo tôi Thầy bảo tôi dẫn các anh đến khu nhà phía sau để nói chuyện Mời đi theo tôi Chú Tiểu dẫn ba người đi vòng ra phía sau chùa Đến chiếc vườn rau xanh mắt của nhà chùa bên trong vườn có một cái chòi nhỏ lợp bằng lá cỏ sư thầy trụ trì đã ngồi đợi từ trước ông đang pha trà chờ khách chú tiểu đứng bên ngoài rồi cúi đầu chỉ tay vào bên trong a di đà phật mời các anh vào thì tôi đang đợi ba người cùng cúi đầu chào chú tiểu rồi hồi hộp bước vào bên trong đi qua vườn ai cũng phải trầm trồ bởi những luống rau xanh tốt của nhà chùa vị cao tăng đáng kính luôn giữ được thần thái hiền hậu khẽ nói chào cậu nhà chùa vẫn đang đợi cậu suốt hai ngày qua đến đây đường chứng tỏ cậu đã tìm thấy thứ mình đã muốn suy cúi đầu chào sư trụ trì suy liền nói dạ thưa thầy đúng như vậy trên tay của con đang giữ tiểu quách bên trong đựng xác của hải nhi tội nghiệp mong thầy xem qua rồi cho con biết phải làm gì tiếp theo a di đà phật vị cao tăng mời mọi người ngồi trên bàn đã có bánh bao chay và nước uống đang đói cho nên tùng và hữu xin phép xong là ăn luôn thấy sư thầy và suy không ăn nên cả hai cười trừ rồi cầm bánh đi ra ngoài ăn cho đỡ ngại vị cao tăng hỏi cậu không ăn chút gì sao duy liền khẽ đáp thưa thầy con không đói giả mời thầy xem nói xong duy mở cái hộp Tiểu quách lộ ra nhẹ nhàng mở nắp tiểu quách trước mặt của sư thầy vị cao tăng cũng hơi nheo mày bởi thứ ông vừa nhìn thấy trong tiểu quách không phải là những màu xương vỡ vụn mà là một thân hình đã khổ quách nhưng vẫn giữ được hình dáng của con người vị cao tăng nhắm mắt ông chấp tay lẩm nhẩm đọc kinh một lát sau ông khẽ nói vạn vật trên đời thiên biến vạn hóa chẳng trách lại xảy ra chuyện như vậy chưa quá muộn nhưng e là nhà chùa cũng không thể hóa giải được nỗi thống khổ của vong thai này nhà chùa cảm nhận được sự đau đớn sự buồn tội bi thương giận hờn oán ghét từ phận thi hải này đến thân xác còn không thể trở về với cát bụi Thì chỉ e rằng suốt đời này Phong thai cũng không thể tìm được cõi siêu sinh À si đà Phật Thiện tại thiện tại. Duy không giấu nổi nỗi buồn trên gương mặt Duy liền hỏi Như vậy là sao à Chẳng phải con đã giúp phong thai tránh khỏi nỗi đau khổ Về thể xác hay sao Sao giờ thầy lại nói phong thai không thể siêu sinh Vị cao tăng vẫn nhắm mắt Ông điểm tĩnh đáp lại Có những chuyện trên đời chúng ta Không thể tự mình quyết định Nhà chùa cũng không ngờ rằng vong thai này lại chịu nhiều đau đớn đến vậy. nay nhìn phần xác đã khô không có giữa, chứng tỏ vong thai có một ước nguyện mãnh liệt chưa được hoàn thành. người chết nếu mà còn mắc oán hận mang nỗi niềm không được giải tỏa rất khó để siêu thoát. hơn nữa có điều này cậu nên biết những vong thai bị bỏ rơi sẽ mất rất nhiều năm mới có thể được cầu siêu. vong thai luôn cần sự yêu thương chấp nhận từ những người sinh ra mình. có như vậy vong thai mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cậu từng nói mong ước của đứa bé này Chính là được gặp lại mẹ Ước nguyện đó lớn đến nỗi Dù cho linh hồn sắp phải tan biến Phong thai cũng không thay đổi Nhà chùa có thể giúp cho phong thai được cư ngụ ở đây Ngày ngày nghe kinh Phật Hương khói thành tâm Nhưng cũng không thể làm nguyên ngoài nỗi hận thù lâu nay Nếu như chính mẹ của đứa bé Không chấp nhận con của mình Duy liền nói Như vậy có nghĩa là cách duy nhất Vẫn phải tìm mẹ của thai nhi này Để cô ta chấp nhận Như vậy linh hồn của đứa bé mới có cơ hội đầu thai Vị Cao Tăng nói Nhà chùa có thể giúp cậu chăm lo cho Hải Nhi này Chỉ biết bao nhiêu năm Nhưng mà đã có duyên gặp mặt Thì đây cũng là trách nhiệm của nhà chùa Tại đây hàng ngày nhà chùa sẽ hương khói Tụng kinh cho Hải Nhi nghe Hy vọng Hải Nhi sẽ cảm nhận và thấu hiểu Giúp bỏ oán niệm mà chuyển kiếp đầu thai Vị Cao Tăng nói đúng Lúc này đây Duy không thể nào cứ mãi rong ruổi khắp nơi Để tìm kiếm cô gái kia được Sư thầy trụ trì là người tốt Hoàn toàn có thể tin tưởng được Để Hải Nghĩ ở đây biết đâu chính là sự lựa chọn tốt Nhưng khi Duy vừa định chấp nhận Thì trong đầu của Duy lại vang lên giọng trẻ con đầy yếu ớt Đừng, đừng bỏ rơi em Em muốn gặp mẹ em Em không ở đây đâu Đừng bỏ lại em Bất giác nước mắt của Duy chảy xuống mặc dù duy biết bản thân của mình không hề khóc duy nhìn vào tiểu quách hải nhi nằm đó thật đáng thương nó cổ quắp thân xác còn bị thủng một lỗ nước mắt cứ rơi lạ chã không ngừng duy cũng không nói được gì vị cao tăng đứng dậy ông cúi đầu trước tiểu quách rồi khẽ nói à di đà phật nhân duyên không thể chia cắt dường như nhà chùa đã sai cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của hải nhi điều này chứng tỏ hai người có một sợi dây vô hình Nếu đã là như vậy Thì càng cố thay đổi E lại càng khó chấp nhận Hài nhi này đã chọn cậu chứ không phải nhà chùa Chị e sau này cuộc đời của cậu sẽ phải thay đổi Chị e rằng oán niệm không thể giải trừ Sẽ mang đến tài họa Tại nơi đây nhà chùa hy vọng Cậu sẽ có lựa chọn của riêng mình Duy chợt nhớ lại lời hứa Mà từ tới hôm Tùng suýt chết Duy đã hứa với vòng thai. Im lặng không nói gì Duy đặt tiểu quách trở lại thùng giấy Buộc chặt cố định lại duy chắp tay cúi lại sư trụ trì rồi trả lời trong nước mắt cảm ơn thầy nhưng con sẽ thực hiện lời hứa của mình vị cao tăng khẽ lắc đầu ông thở dài đỡ duy đứng dậy ông nhìn xa xăm vào một khoảng không rồi đưa lời khuyên vậy cậu hãy chôn cất hải nhi tử tế cả hai người có một mối duyên khó dứt nhà chùa không nỡ can thiệp chỉ có điều hiện nay linh hồn của hải nhi rất yếu có lẽ phải mất một thời gian mới có thể quay trở lại Trong lúc này hàng ngày cậu nên nhàng khói, chăm lo mộ phận của Hải Nhi. Nhưng mà nhà chùa cũng có điều muốn khuyên cậu. Đưa Hải Nhi đi tìm mẹ chứ hẳn đã là điều tốt. Nhà chùa không giữ chân cậu nữa. a Di Đà Phật, thiện tai thiện tai Duy cảm ơn sư trụ trì. cúi đầu chào sư thầy Duy tiếp tục bê tiểu quách. Rồi cùng hai người bạn của mình là Tùng và Hữu, một lần nữa rời khỏi chùa Bồ Đề. Tuy nhiên từ lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt của vong thai, Duy đã biết mục đích cuối cùng của mình là gì Nhớ lại lời nói của bố trong cuộc điện thoại gần sáng ngày hôm nay Khi bé con lên bố đã biết Con có một sứ mệnh của riêng mình Và con sẽ hoàn thành được điều đó Chưa rõ câu nói đó mang ý nghĩa gì Nhưng lời hứa của Duy với phong thai là điều mà Duy cần phải làm Phải chăng đây chính là duyên Tiếng sóng vỗ rì dào, tiếng bãi cát trắng mịn, ánh nắng chân hòa kèm theo những cơn gió nhẹ nhàng, mang theo hương vị của biển khơi thoảng qua, khiến quan khách bạn bè và người thân của cô dâu cảm thấy dễ chịu. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, với gam nền chủ đạo là màu trắng tinh khôi, xen ké những bông hoa hồng đỏ thắm. Mọi thứ toát lên vẻ sang trọng nhã nhặn khi mà quân đang mặc bộ vest xanh màu nước biển, hồi hộp chờ bố vợ tương lai cầm tay cô dâu đang từ từ tiến tưởng bước đưa đến trong tiếng nhạc du dương và lãng mạn nhi khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy lấp lánh kim sa trên tay của cô cầm bó hoa cưới rực rỡ nhi e thẹn khi đi qua từng người cô cảm nhận thấy mình thật hạnh phúc bởi trong tiếng reo hò những tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt dưới sự chứng kiến của mọi người của bố mẹ hai bên chú rể quân ghét quỷ một chân xuống Hai tay anh nhẹ đưa nhẫn cưới đeo vào ngón tay mượt mà của người yêu Không cảnh đó giống trong một câu chuyện cầu tích Khi mà hoàng tử cầu hôn công chúa Mọi thứ đang được tái hiện giữa đời thật Những ai chứng kiến mà hơi mong nước mắt Có lẽ cũng phải rơi lệ khi quân nói với Nhi Đời này em là cô gái mà anh trao trọn con tim Hãy cùng anh sánh vai Chúng bước trên suốt quãng đời sau này em nhé Anh yêu em bên dưới mọi người hét lên bởi có hâm mộ tình yêu của hai bạn trẻ nhẫn cưới trao tay là những tiếng đồng thanh vang vọng hôn đi hôn đi khe vén mái tóc cô dâu gọn lại Nhì và quân nhìn nhau ầu yếm cô khẽ mỉm cười gật đầu ngay sau đó là một nụ hôn sâu nồng ấm cháy bỏng được cả hai trao cho nhau trước sự hân hoan của tất cả mọi người khe ngượng ngùng như quay sang tung bó hoa lên trời những người bạn cô tranh nhau chụp lấy Bởi ai cũng mong muốn tiếp sau Nhi Chính họ sẽ có những hạnh phúc viên mãn như vậy Trong tiếng vỗ tay Quần ám Nhi trong đôi vòng tay rắn chắc Tất cả cùng tiến vào trong hội trường Bắt đầu bữa tiệc hoành tráng Với ánh đèn pha lê Với nến với rượu vang Với những bản nhạc tình cảm Dù dường như tiếng biển dịu dàng Của bầu trời yên ả Tiếng cười tiếng chúc mừng không ngớt Cô dâu Nhi cười rất tươi Khi cười cô gái ấy lại càng xinh đẹp bội phần Nhi quá hạnh phúc, cô kẽ xoa lên bụng rồi thì thầm vào tay người chồng của mình. Em và con cũng yêu anh nhiều lắm. Quân đỏ ửng bởi sung sướng, quân khẽ ôm Nhi rồi đáp. Hãy thể hiện tình yêu đó vào tuần trăng mặt sau đây của chúng ta và yêu của anh à. Tại Hải Dương lúc này, 10 giờ sáng, khi mà lớp học vừa được giải lao, Hiếu ngồi nói chuyện với Tùng có nên gọi điện thoại cho nó không tung thở dài rồi đáp hôm qua ta gọi rồi nhưng mà xem ra nó không quay lại đi học nữa đâu từ hôm sau đó nó cứ ôm tiểu quách bảo là về nhà tìm nơi chôn cất đứa bé chắc mọi chuyện ổn thôi bố duy là thầy cống chuyện này ông ấy sẽ giúp được nó hữu khẽ cười rồi đáp ở cộng đống mà có tin vui này chúng ta nên gọi điện để thông báo cho nó thằng phước tỉnh lại rồi bác sĩ nói là chỉ cần nghỉ ngơi độ ba tháng là có thể xuất viện May mà nó không sao nếu không thì tao ân hận cả đời Tùng vỗ vai của hữu động viên Chuyện cũng đâu phải là lỗi của mày đâu Thôi để tao gọi điện cho thằng Duy Chắc nó cũng biết rồi đó Nhà tự nó gần nhau mà Có khi bố mẹ thằng Phước gọi thông báo trước cả mình ấy chứ Hiếu gật đầu Cả hai chờ đợi tiếng chuông điện thoại Phải mất mấy hồi chung mới có người bắt máy Nhưng giọng không phải của Duy Người nghe điện thoại liền hỏi Alo ai đấy à? Tùng vội nói Ờm, dạ đây có phải là số của Duy không ạ? Người trong điện thoại trả lời Ở đúng rồi, tôi là bố của Duy đây Tùng liền đáp Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Duy à Duy có ở đó không bác? Bố Duy liền trả lời Có, thằng bé đang ở ngôi mộ Để bác đưa điện thoại cho nó rồi cháu nói chuyện nhé Duy, còn có điện thoại của bạn này Vẫn ngồi gần ngôi mộ nhỏ mới đắp Duy đang cẩn thận nhổ đi từng lọn cỏ xót lại trên nền đất Nhận điện thoại từ tay của bố Duy liền nói Tùng à có chuyện gì không? Tùng bật loa ngoài rồi liền hỏi Mày định không đi học thật à? Chẳng lẽ bỏ ngang như thế? Mà thằng Phước tỉnh lại rồi đấy Sức khỏe đã ổn định dần Duy khẽ cười rồi đáp Ở hôm tao về cũng đã nói với tụi mày còn gì Tao giờ còn phải có việc làm Hơn nữa ở trên đó không có đất để chôn đứa bé tử tế chuyện thằng Phước ta cũng biết rồi May mắn là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả À, ngôi nhà có xảy ra chuyện gì lạ nữa không? Tùng liền đáp Không, từ hôm đó đến giờ mọi thứ đều ổn Mà nói thật là vắng mày với nó Bây giờ bọn tao lại thấy trống trống kiểu gì ấy Chẳng còn cảm giác sợ hãi gì cả Mà chỉ thấy thiếu thiếu cái điều gì đó Vậy cái chuyện trôn cất thế nào rồi? Duy trả lời Ổn cả rồi, cũng may là bố tao đã về rồi Bố tao đã lo chu toàn mọi việc Bây giờ hàng ngày tao sẽ ra mộ cậu bé để thắp hương Nhặt cỏ có thể là tâm sự với cậu ta nữa. Hiếu liền nói chen vào. Thế còn việc tìm mẹ người đã bỏ rơi đứa bé thì sao? Di liền nói, sư trụ trì chùa bồ đề con nói là hiện nay linh hồn cậu bé rất yếu, trước mắt trôn cất xong đã. Việc tìm mẹ để sau rồi tính. Bồ tát cũng bảo cái gì đến rồi sẽ đến, mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên. Cảm ơn và xin lỗi đã gây ra rắc rối cho bọn mày. Tông cười nhẹ rồi đáp. Xin lỗi gì, mày đã quyết vậy thì ta cũng không có nói nhiều nữa Nhưng mà cuối tuần nghỉ bọn tao về đó đó Mày dẫn bọn tao thăm mộ của cậu bé nhé hai để chúng ta cứ muốn thắp hương cho cậu ta Hàng ngày trước khi ngủ bọn tao cũng luôn cầu nguyện Mong sao cho cậu bé có thể thực hiện được mong muốn gặp lại mẹ Và được mẹ chấp nhận Thôi vào học rồi, bọn tao lên lớp đây Khi nào về bọn tao sẽ gọi Tùng vội cúp máy Bố Duy đứng bên cạnh nhìn con trai gật đầu Còn có những người bạn rất tốt đấy Khi nghe chuyện của con bố cũng không thể ngờ Các con lại đi được xa như vậy Nếu con không mang sắc Hải Nhi về đây Chắc có lẽ bố cũng khó mà tin nổi Nhưng mà mọi chuyện bây giờ tạm ổn rồi con trai suy nhìn lại ngôi mộ nằm giữa bát đất trống một lần nữa suy liền hỏi bố Liệu chôn cất ở đây có ổn không bố? Bố Duy liền đáp Con yên tâm đi Mảnh đất này là của gia đình mình Truyền lại từ đời cụ nội con Trước này bố cũng không biết để làm gì Nhưng mà xem phong thủy thì đây là đất tốt. Khi mà con mang tiểu quách về đây, bố nghĩ ngay đến nơi này. Cậu bé đó sẽ ổn thôi, mà con trồng gì trên mẫu vậy? Duy khẽ cười rồi nói. Dạ là một cây hải đường bố ạ, mỗi ngày con sẽ đều đến đây để chăm sóc cho nó. Bố Duy liền hỏi, là hoa đỏ hay là hoa trắng? Duy lắc đầu đáp. Dạ con cũng không biết, điều này thì chúng ta phải đợi đến khi cây hải đường này lớn thôi bố ạ. Một làn gió nhẹ thổi qua bờ vai của Duy, cơn gió không lạnh mà mang một thứ gì đó ấm áp. Nó ấm giống như hơi ấm phát ra từ cục đất bao phủ sắc của hải nghi mà lúc Duy chạm vào ngày trước. Duy khẽ quay đầu lại nhìn ngôi mộ, không có gì xảy ra cả, chỉ có một chiếc lá của cây hải đường mới trồng đang khẽ rung rinh. Duy liền bỗng nói. Yên tâm, anh sẽ đến đây thăm em mỗi ngày, anh hứa khoai à Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 8 của câu chuyện này.